Tôi chưa một lần ghé đảo Trường Sa, chưa biết hoàn xa bao nhiêu gành đá. Đàn cá chuồn bay qua có mang tin báo tới và các nơi đây có trăng tựa nhà tranh cho tôi một lần ghé đảo Trường Sa. Tìm lại nắm xương bao người ngã xuống Như những chiếc cọc tre đó chung quanh bờ ruộng Cho đất trường xa mãi mãi vun bồi Nhớ nghe em nhớ nghe anh Hoàn xa trường xa là Đạo Việt Nam là đất Việt Nam là biển Việt Nam Việt Nam Tôi chưa một lần ghé đảo trường sa, Chưa biết hoàn sa bao nhiêu gành đá Đàn cá chuồn bay qua có mang tin bão tới Và các nơi đây có trăng tựa nhà chan Cho tôi một lần ghé đảo trường sa. Tìm lại nắm xương bao người ngã xuống Như những chiếc cọc tre bao chung quanh bờ ruộng Cho đất trường xa được mãi vuôn bồi Nhớ nghe em nhớ nghe anh Hoàn xa trường xa là Đảo Việt Nam là đất Việt Nam là biển Việt Nam Việt Nam Đảo Việt Nam là đất Việt Nam là biển Việt Nam Việt Nam